Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào một bộ truyện mới Lần này sẽ gặp lại tác giả Ngọc Trâm Ngọc Trâm của bùa Chà, của mê tâm Ngải, của cô gái điên Và lần gần nhất mà Ngọc Trâm xuất hiện với chúng ta là bộ bên kia sự sống được huy phát ở trên kênh Đất Đồng Radio Quý thính giả nào chưa nghe hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Trâm, ủng hộ cho Huy nhé Và mọi người nếu như yêu mến truyện của Ngọc Trâm thì hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Bộ truyện lần này Huy sẽ phục vụ trong năm tập. Âu Ơ, với dầu, một sáng tác mới của tác giả Ngọc Trâm. Bây giờ mời tất cả quý tín giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Một người con gái chèo thuyền với điều bộ hối hả Đến khi thuyền vừa cập bờ, tay luống cuốn bỏ nhanh máy chẹo xuống, lao nhanh lên bờ, cất tiếng gội vào trong căn nhà ba gian. Anh Đức à, có nhà không anh? Cô ngó vào nhà được thầm vài phút, Đức mới khó chịu mở cửa bước ra, quần áo sọc sạch. Người con gái đứng hình vài giây khi trông thấy bộ dạng này của Đức. Ờ, cô thường đến tìm tôi có chuyện gì? À, thì chế lửa khó sanh, Bác sĩ đề nghị mổ Mà cái đó cần thêm tiền đóng viện phí đó anh Em trả cho bác sĩ để họ mổ lấy bé rồi Bé gái dễ thương lắm Mà chế đi xanh như vậy Anh đành lòng để chế vượt cạn một mình sao được anh à, Chuyện nhà tôi cô lo làm cái gì Tôi còn phải kiếm cá kiếm cua Mới có tiền cho lụa xanh đẻ Hai vợ chồng trong đó hết á, Thì nhà ai lo Cô về đi Chút xíu nữa tôi nói với em vợ tôi Kêu nó vô vậy chế nó Vậy đi Đức trả lời vội giả, thái độ như thể thương đang rất phiền phức vậy Cô lắc đầu ngán ngẩm quay đi mà không có câu giả tự. Ngồi ở trên ghe, cô nghĩ về số phận của lụa mà thở dài thương thay. Lụa xanh con, đặt tên cho nó là như ý, mong cho cuộc đời của đứa con nhỏ này sau mọi chuyện sẽ được như cái tên. Hai mẹ con trong bệnh viện có một người thân kề bên. Ở nhà sau khi Đức bước vào trong, anh ta ngồi xuống cạnh một người con gái. Giọng nói nhẹ nhàng Em vô bệnh viện á Cô chế em sao rồi Chừng nào ổn Bác sĩ cho về thì tra đón hai chị em Yến nhìn anh rể gật đầu Rồi quay đi chuẩn bị vào trong bệnh viện Khi nhìn thấy đứa em gái Bước vào trong phòng bệnh Lùa mừng trở <cười> Đi đường có mệt không Yến Lại đây xem cháu em nè Không em có mệt Yến tiến tới nhìn đứa cháu gái Cho mỉm cười Chàng ơi, con bé dễ thương thiệt á Về thì cha nó cưng chắc chết luôn á <cười> Anh em á, quái con trai Nhưng mà con cái duyên trời ban mà Có là vui lắm rồi Mà sao chế không thấy chồng chế tới vậy Lụa lóng ngóng ra cửa Cô đang rất mong chồng vào đây Yến thấy chế mình như vậy Chỉ nở một nụ cười nhạt rồi nói: À, anh Đức phải đi kiếm thêm vài con cá con cua Để có tiền lo cho hai mẹ con chế chứ Cho nên không có thời gian tới đây đâu Trên đôi mắt của lụa Hiện lên một nét buồn sâu thẳm Nhưng cô cũng vẽ lên một nụ cười gượng gạo <cười> ờ, Chứ quên Giờ thì chi phí nặng hơn trước rồi Em cũng không thể ở đây Suốt cả ngày đêm được ừ, Chứ hiểu mà Chứ tự lo được Em yên tâm đi Kể từ hôm mẫu bé ý trôi qua 7 ngày Hôm nay bác sĩ cho cô về. Suốt bảy ngày qua, cô chỉ nhận được sự hỏi thăm chăm sóc tự tay em gái. Con chồng thì tới tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đến trưa Đức mới vào trong bệnh viện, dọn đồ ra về. Sao bây giờ anh mới tới thăm em với con vậy? À, kinh tế trong nhà bây giờ mình anh gánh vác, Có thêm con nữa, em cũng phải hiểu cho anh chứ. Lụa im lặng, cúi đầu ấm ức. Trên đôi mắt cứ ứ động nước chật trào ra Chỉ cần nghe thêm một câu đau lòng nữa thì sẽ rơi Mọi người ở đây ai cũng có người thân Có chồng ra dạo chăm sóc Còn cô thì suốt 7 ngày nằm viện Thì không Cô cảm thấy tủi thân lắm Lụa trùm khăn kỹ lưỡng Rồi bế con về nhà cùng với chồng Về tới nơi thì cũng sống trong cảnh ghẻ lạnh của chồng Anh luôn bận việc từ sáng sớm cho tới khi tối muộn Em gái tuy sống cùng với mình Nhưng cũng bận rộn Cô em chỉ kịp làm chút đồ ăn để lại cho chị gái tự lo liệu. Hai chị em mất cha mẹ từ nhỏ, có bao nhiêu tâm sự, lùa đều kể cho ý nghe. Em gái cũng chịu khó ngồi nghe, rồi gật đầu. Đối với em gái, lùa hoàn toàn tin tưởng. Cô cũng yêu chồng mình. Nhưng chuyện phụ nữ thì nhiều khi cũng khó lòng kể cho nàng ông nghe. Huống hộ từ lúc mang thai, chồng đã bắt đầu lạnh nhạt với cô. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ tuy thiếu vắng tình thương của chồng, nhưng lụa vẫn còn có con gái trong xóm làng một vài người vì thương chị thấy chị ở nhà nuôi con lo cơm nước lại còn đang mới sanh nữa chưa được bao lâu nên điều mà họ thấy điều làm cho họ nghi ngờ họ cũng giấu nhẹm đi xem như không thấy gì nhưng cũng có một số người mỗi lần qua thăm hai mẹ con hoặc thấy chị bồng con ra ngoài một lúc liền tranh thủ kể lại những gì mà họ đã nghi ngờ lụa nè Chị thương mày cho nên chị mới nói nha Thằng chồng mày với con em mày á Cứ sao sao đó Người ta mà không biết tưởng hai đứa nó mới là vợ chồng đó à, Chị nghĩ sao chứ Con Yến với chồng em có gì đâu Nghĩ cái gì là nghĩ cái gì Không phải một mình tao nghĩ đâu Hàng xóm cũng thấy y chang tao thôi hả Mà thôi Con ý bây giờ á Càng ngày càng nhìn thấy cưng quá ha Hai cái má sữa thấy ghét ghê á càng nhìn càng thấy đẹp gái giống mẹ à <cười> em cảm ơn chị thôi tao về tranh thủ cơm nước cho ông chồng mày nấu cơm chiều chưa dạ em nấu rồi để tối hai anh em về á cho ham nóng lại ăn thôi hả? ừ thằng đức nó có phước lắm mới lấy được mày thôi chị về ở đây nhiều chuyện một hồi á lại không có cơm ăn ạ lô nhìn theo bóng lưng của người hàng xóm đi xa khuất sau hàng giữa nước rồi lặng lặng bồng con vào trong nhà. Nhìn con nằm chơi ngoan ngoãn, tay cầm cái lục lạc, đôi mắt nhỏ long lanh, nhìn chầm chằm vào món đồ chơi bởi vì màu sắc của nó. Lụa thấy con gái rất đáng yêu. Cho dù nghĩ cái gì đi nữa, thì cô cũng không dám tin giữa chồng mình và em gái có chuyện gì đó đi xa quá giới hạn. Họ đều là người thân của cô. Lụa thở dài. Có khi đồng qua đồng lại, chuyện nó sai sự thật có hống chân nữa. nhưng cho dù lụa có cố chối bỏ như thế nào, thì lời hàng sớm nói về chồng và em gái cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, chẳng chịu buông tha cho cô. Cho đến khi trời đã về chiều muộn, thấy yến với đức đang đi từ xa, lụa bắt đầu hâm nóng đồ ăn. Yến vào trong nhà rửa tay rồi dọn chén. Bữa cơm hôm nay có cá kẹo kho với canh bầu. Lụa gấp con cá kèo đưa vào chén cho em. Nè em ăn đi, con này bự nhất luôn á. Yến nhìn con cá kèo trong chén Rồi lại nhìn thấy thêm một khúc hành ngắn Dính ở trên con cá Ý trời ơi Em có ăn được hành đâu mà chế bỏ hành vậy Thấy Yến cao mày Khó chịu gì cộng hành Lùa vội giả gấp bỏ đi à, à, Chế xin lỗi Dạo này chứ em hiểu sao hay quên quá Có cái chuyện con Yến Không ăn được hành thôi Mà em cũng quên nữa là sao Ăn rồi toàn ở không Có cái chuyện bỏ hành bỏ xả mà cũng quên nè Lụa cúi đầu, nuốt cục nước bọt ngăn trịch rồi nói À, em Yến vẫn điệu bộ khó chịu Tiếp tục lên tiếng à, Ăn hết vô luôn rồi Yến đập mạnh đôi đũa xuống bạn Chuẩn bị đứng lên Thì Đức nắm tay kéo lại Thôi, lỡ rồi Bỏ công hành trà ăn cũng được có sao đâu Đi làm cả ngày về không ăn sức đâu chịu nổi Lụa ngậm ngùi Nhìn hai người bọn họ và một đũa cơm đưa vào trong miệng mà sao nó nghiền nghiền khó nuốt quá thôi em đi nướng vài con khô hành hôi chết đi được đức xoay qua lụa nói kìa yeah, đi nướng vài con khô cho yến ăn đi đi làm về nuôi cô chứ có nuôi ai đâu mà làm cái chuyện cơm nước thôi cũng xong nữa dạ yeah, tại bữa nay con nó quấy quá em dỗ nó lu bu cũng quên lỡ bỏ hành tại cô tệ Chứ đội thừa đứa nhỏ làm cái gì Cô tưởng thế giới này của mình cô là mẹ chắc Thôi đi nướng cô nha đi ừ, Dạ Lụa đứng lên Đi ra bếp lấy mấy con khô phi Ngồi xuống cái bếp củi còn chút than đỏ Vừa nướng vừa chật khóc Giọt nước mắt chưa kịp rơi Cô đã dội quẹt đi cho nhanh Vừa cầm đũa trở mặt cá Vừa nhìn lên bàn ăn Thấy chồng gấp cá cho em gái Mà tay cô lụa trung tới nổi trớt cho luôn lọ củi Cô miếm mồi nhắm chặt mắt Không có gì đâu Chắc chỉ là chuyện bình thường thôi mà Dù cho cô có ngăn dòng lệ chảy xuống Nhưng cũng không thành Cái cảm giác được chồng quan tâm như thế Đã mất từ bao giờ Cô nhận ra chồng của mình quan tâm em vợ Còn hơn cả vợ Đoạn cô đem dĩa khô nhỏ lên trên bàn Rõ ràng là khi nãy em gái nói không ăn được hành Đội đi nướng khô để ăn cơm Vậy mà sau khi cô nướng khô xong quay lên Thì Yến đã ăn được nửa chén Cái màu đỏ nâu dính trên cơm trắng Nói cho cô biết Là Yến nó đã ăn cá kho Lụa còn chưa kịp ngồi xuống Đức đã đưa tay lấy cái dĩa khô Để trước mặt Yến Nè, có khô rồi nè Chán ăn đi mà còn đi làm nữa Lời nói của người hàng sớm Lại lẫn quẩn trong đầu của Lụa Cô bắt đầu nghi ngờ chồng và em gái Của Giang Tịnh Nhưng rất nhanh một luồng suy nghĩ khác Đối lập với suy nghĩ ấy Hiện lên trong trái tim nhỏ bé của cô Không đúng Cô mới là vợ của Đức Cô với Đức mới thực sự là tình cảm Anh ấy chỉ quan tâm em gái của mình một chút mà thôi Trong phút chốc Lụa không nuốt nổi cơm nữa Con bé ở trong mụn lúc này lại khóc Lụa buông dội chén cơm chạy dạo với con Hai người ngồi ở lại Vẫn bình thản mà ăn Một lúc sau lụa bế như ý cho ngoài Biết mần sao mà bữa nay Con nhỏ nó khó chịu quá. Em bồng đi sang nhà con Thương chơi một chút rồi về. Trời, cô quay sang em gái. À, tí nữa ăn xong rửa chén dùm chế nha. Được rồi, tí ăn xong rửa cho. Lụa bồng con trời đi. Đi qua một mảnh ruộng lớn mới tới được nhà của Thương. Bóng dáng của lụa nhỏ giận mờ ảo trời khuất sao hàng giữa nước. Con đường đất quen thuộc đã in dấu chân của cô nhiều năm. Trời đêm ở vùng quê không có gì sôi động, chỉ có tiếng gió xào xạc ở hàng giữa nước và ánh trăng vàng chảy dài dưới mặt nước đang lăn tăng gần sóng. Đoạn đến nhà của Thương, thấy lụa đi vào, Thương không khỏi ngạc nhiên. Ủa, sao cháy bồng con bé qua đây giờ này vậy? Nó không chịu ngủ em ơi, biết trong người có khó chịu chỗ nào không nữa? Vậy hả? Đưa qua đây dì bồng chút coi. Lụa mỉm cười, đưa con qua cho Thương. chàng ơi giống y chang mẹ vậy nè nữa mà lớn á là đầy người theo đuổi á nha lụa cười gượng ấp úng một lúc lâu mới hỏi thường à, thương nè em có thương chế không tôi coi bà như chị em trong nhà của tôi vậy sao hỏi gì kỳ vậy bà nội à, vậy chế hỏi em em phải trả lời thiệt lòng nha chỗ chị em có gì á chế nói thẳng ra đi Chồng cho làm gì Cái chuyện mà à, Chuyện chồng chế với con Yến á, Em thấy nó làm sao Lộ hỏi một cách ngập ngừng chậm trải vừa đưa đôi mắt lên nhìn Như thể đang muốn dò xét thương vậy Thương nghe lộ hỏi Có chút giật mình Cô đưa đôi mắt nhìn xuống bé như ý Nếu như cô nói sự thật ra Thì con bé chắc phải thiếu cha hoặc là thiếu mẹ Nó còn nhỏ quá mà chịu cái cảnh như vậy sao đành chứ. Ừm, ý trời ơi. Chớ nghe mấy cái bạn sớm đồn ra đồng vô với ông. Em thấy chuyện nó không phải vậy đâu. Chớ đừng bận tâm mấy lời đó làm gì. Lo dưỡng sức nuôi con ý ấy, thì tốt hơn á. Ừm, chớ tin em. Chớ em cũng không dám nghĩ tới con yến danh đức có cái gì. Họ đều là người trong nhà mà. Thương nhìn Lụa đang cúi đầu, lo sợ cái chuyện người ta hay đồn. Cô đặt tay mình lên tay lụa cho an ủi Chế đừng có suy nghĩ nhiều Giờ chăm sóc tốt cho con ý đi Em tin là mai mốt nó lớn Nó sẽ thương Chế Báo hiếu cho Chế mà Còn chuyện của hai người kia Thiệt tình là chắc mấy người kia đụng ác miệng vậy thôi Ừ Chế tin em Thôi con nhỏ cũng đến khóc rồi Chế bồng về cho nó ngủ Có gì mai Chế lại qua nha Lụa bồng con đi dậy Nghe lời hương xong cô cũng cảm thấy bớt bất an hơn Dù sao cũng là còn có một người Có cùng suy nghĩ với cô Còn thương Cô nhìn bóng lưng của lụa dần đi ra ngoài Cô nhắm mắt thở dài Hy vọng lời này Em có thể cứu vãn được thứ tình cảm trái ngang của chế Nhờ chơi thân với nhau Nên lụa tin tưởng thương rất nhiều Hai người thường xuyên quan tâm nhau Như thể chị em trong nhà vậy Chính vì thế, mặc cho bao nhiêu người đồn đoán những cái lời không tốt về chồng và em gái, thì chỉ cần thương nói ngược lại, cô sẽ hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai Cứ vậy mà lụa sống trong sự giả tạo suốt 4 năm sau. Như ý bây giờ 4 tuổi, càng lớn nó càng có nét giống mẹ. Đức giống dĩ thích con trai mà lụa lại sinh con gái. Thêm phần đứa nhỏ không có chỗ nào giống anh, nên Đức không dành mấy thời gian nhiều cho con. Hôm đó sau khi thấy cha đi tự ruộng về, có giác thêm cái lưới cá, như ý chạy ra đón cha. Ý, cha về, cha về rồi. Nè, con chừng té đó, đi nhà đi con. Đứa nhỏ lăn tăng chạy sau cha, Đức đặt cái lưới cá xuống, rồi nói. Em còn mặt cá như lụa, anh đi tắm á, rồi đi nhậu với anh em một chút. Lụa ở trong hàng khoai mì, nói giọng vô. Dạ, anh để đó đi, em vô liền nè. Cha ơi, Vừa gọi, đứa nhỏ vừa muốn chạy tới muốn ôm cha Đi ra đi, người cha nước mặn không à, dơ lắm Đứa nhỏ đứng sững lại Ngước đôi mắt long lanh nhìn cha của nó Nhưng Đức chẳng mấy để tâm Anh với lấy dội cái quần sọt phơi trên sào Đi vào cầu tắm Lụa bê chỗ khoai mì mới đào đi vô Đặt một cốc Rồi gỡ cá khỏi lưới chuẩn bị mần cá Ý thấy mẹ ngồi làm Cũng ngồi kế bên mà nhìn Tiếng dao đánh vẫy trò lại chặt bụp bụp xuống cái tấm thớt Càng chặt thì đứa nhỏ càng lùi ra xa lộ nhìn con như vậy Không nhìn nổi cười, <cười> Lên giỏng nằm đi con Mẹ làm cá tanh lắm á Chưa tới giờ ngủ mà mẹ Thì mẹ kêu con đưa giỏng Chứ có kêu con ngủ đâu Đi đi con Dạ Nhìn theo bước chân của con leo lên võng Rồi nằm xuống Lùa mới tiếp tục mần cá Đứt tắm xong đi ra ngoài Lấy một ít tiền đặt vào túi Rồi trời đi Cha Ờ, kêu cha gì con Con thèm tôm lắm rồi Mai mốt cha rảnh á Cha bắt cho con ăn y Lụa nghe con nói Thì nhanh miệng đáp. Ý hà, đừng có đội cha nữa con Cha phải bán tôm Thì mới có tiền mua gạo gì ăn cơm chứ Đức đặt tay lên đầu con gái Ừ, được rồi Bữa nào thì cha bắt cho Nè tự chơi đi, cho đi công chuyện nha. <cười> dạ, cha hứa cho đó nghe. Ừ. Đức về nhà được một lúc rồi lại trời đi. Từ ngày em gái ra ngoài ở, cũng đã hai năm. Tình cảm gia đình dần êm ấm hơn. Số người đồng thổi về chuyện của vợ chồng cô cũng dần ít đi. Một mình lụa làm lưới cá đến tận tối mới xong. Một số ướp muối xả để mai chiên. Số còn lại cô sẽ thịt chóc xương ra làm khô. Để phòng những lúc tôm tép thất thường Kinh tế không đủ đi chi tiêu Lụa chữa nốt cái rổ khoai mì, Một phần cho khoai sạch đất Một phần để bớt mùi tanh của cá Xong rồi cô mới quay vào với con gái Ủa, nãy giờ sao nằm im re, Mẹ tưởng ngủ rồi chứ Mẹ chưa hát sao con ngủ được <cười> Ừ, rồi nhắm mắt lại đi Tiếng tru ầu ơ với dầu đưa đứa con gái vào giấc ngủ Suốt 4 năm liền này Hát mỗi đêm, tới nỗi bé ý nó thuộc lòng lời Còn bắt chước ngân nga y chang theo mẹ ấy vậy mà con bé nó không chán Mỗi lần bận tiếp đám trong xóm Ý ngủ mà không có lụa tru Thường nó sẽ thức rất khuya Rồi cho tới khi mòn mỏi mới ngủ đi Khi con say giấc rồi Lụa lại bồng con lên giường Đứt nhậu rất khuya mới về Hoặc có khi tới tận tờ mờ sáng Nhưng lụa cũng không ý kiến Vì sợ mất quả khí trong gia đình tình cảm vợ chồng hiện tại cũng đang tốt cô không muốn xảy ra mâu thuẫn hai vợ chồng còn tính sang năm kiếm thêm đứa nữa đức vẫn mong lụa sẽ sinh cho anh một đứa con trai một đêm yên tĩnh trôi qua trong lặng lẽ hơn ba giờ sáng lụa thức chất vì tiếng động nhổm đầu dậy cô thấy chồng chuẩn bị đi đổ luống tay cầm theo cái xô đi ra ngoài thấy trời còn chưa sáng lụa ngủ thêm lại một lần nữa sáng hôm đó cô đón ghe hàng mua bịch bột năng bịch bột gạo và trứng cút. khi con gái thức dậy đã thấy mẹ ngồi xe bột ý cho con chơi với thức rồi đó hả đi rửa mặt đi con rồi lại đây lụa vừa phải xe bột vừa canh cái nồi cua với mấy con tôm luộc mẹ ơi mẹ nấu bánh canh cua phải không <cười> giỏi vậy ta biết mẹ nấu bánh canh luôn hả con có cái gì mà không biết đâu con còn biết thương mẹ nữa đó tôi nịnh quá đi cô Bây giờ tôi nuôi á Mai mốt là phải nuôi lại tôi đó nha Dạ Hai mẹ con ngồi xe bột cùng nhau cô chín chưa? Để anh lột cho à, Anh coi dùm em đi Nãy giờ cũng lâu rồi đó Đức đem nồi cua xuống Tách thịt cua ra Nè Thèm phải không? Bữa nay ăn cho đã luôn nha Đức đưa cái càng cua đã bóc vỏ cho con Ý, cảm ơn cha Đoạn nấu xong nồi canh cua Lụa múc ra một tô nóng hỏi Hai cha con ăn trước đi nha Em qua nhà con thương cho nó miếng canh Ừ, thôi đi đi, anh đợi Hôm đó gia đình nhỏ ăn canh cua Vừa ăn xong được một lúc Thì Đức lại đi Hai mẹ con thì sang nhà dị thương chơi Ủa, cấp này con Yến nó làm gì rồi chứ Nó đi làm công nhân ở công ty á Nhà đâu mới đổi công ty. Không biết làm sao nữa. Con nhỏ nó không chịu yên một chỗ hà. Cứ lâu lâu đổi hoài. Mà chế hỏi thì nó trả lời cho xong thôi à. À nhắc nó mới nhớ. Để mai chế lên thăm nó. Cũng lâu rồi không có đi. Sao không chế? Lấy cái xe đạp của em đi kìa. Ừ chế cảm ơn. Nói chỗ cũ. Mai chắc gửi con ý cho em coi nó một bữa quá à. Thôi kệ, đi đi. Đâu phải lần đầu gửi nó cho em đâu mà. Chiều mát hai mẹ con đi dậy, lụa để con gái tự chơi. Cha sao đậu ít khoai mì, rồi rửa sạch. Như đã dự tính, hôm sau sau khi lo bữa cơm sáng, Đức đi ra ngoài, lụa gửi con cho Thương Trong, mượn chiếc xe đạp của cô, rồi đem khoai và khô lên cho em gái. Đoạn tới cái nhà mà em cô thuê, thấy cửa nhà đóng, lụa nghĩ là em đi làm rồi. Cô định quay xe về Thì nhìn xuống cái rổ xe Có đựng bột khoai và khô ở trong đó ai thôi lỡ đem lên rồi Giờ đem về nữa cũng mất công quá Lũ đi vào trong Ngồi ở cái ghế trước nhà Cô định ngồi đợi tới chịu Em gái đi làm dậy hỏi thăm nó ít câu Ngồi suốt hai tiếng Cứ tưởng căn nhà không người im lặng Mà giờ từ trong đó lại vọng ra Một giọng nói cá quen thuộc Thôi anh về nghe cục cưng Mày mốt còn lại ghê nè anh về sớm vậy vậy còn công chuyện trộn động nữa mày dạ vậy thôi anh về đi cô anh để xô đó làm ăn hết đi vài bữa nữa anh lại bắt đem qua thôi anh về ạ tay chân của lụa trung chảy lên quay sang nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia nó được mở ra và người bước ra ngoài chính là chồng cô và em gái phút chốc cô đứng hình không nói được gì Yến vẫn không hay biết có sự xuất hiện của chế mình Khi Đức ra tới cửa Còn bình trịnh Sắp xếp tới cho em nữa đó Ngủ một mình cô đơn lắm Đức nhéo má Yến một cái Rồi lại nói Ừ, anh biết rồi "Ý da ơ Chế, chế lụa Phút chốc mặt của Yến tái xanh đi Vì nhìn thấy cái người đang nhìn mình Đức cũng rất nhanh như thế Lụa buông bột khoai xuống Đi tới nhìn em gái Tác cho nó một cái như trợ giáng. Đồ Châu liêm sĩ, Rất nhanh Đức cũng tác lại đồ một cái Nè cô làm cái trò gì Anh còn hỏi tôi làm cái trò gì hả Tôi mới là người phải hỏi anh đó Anh chỉ nói làm cái trò gì mới đúng đó Phải Giống như mày nghĩ đó Tạo Viên thật ra yêu nhau từ lúc mày sanh con ý kìa Tôi đàn bà không biết đê con mày mày là thằng khốn nạn cái mày chứ nó đứa khốn nạn đứa đệ tiện mà Ây. Chế thế à nếu bà biết vậy rồi á thì bà lấy diện đức đi cho tôi và anh đến với nhau trong tình cảm á ai được thương nhiều hơn thì người đó thắng hiểu không tao tao không nghĩ mày đối xử với tao như vậy đó đồ trơ trẽn mà sao trơ trẽn hả ừ tôi vậy đó rồi sao Bà làm gì được tôi Chỉ trách bà không sanh được con trai thôi là còn biết chiều chuộng Cho nên tôi phải làm vợ thai cho bà đó Được rồi Hai người cứ ở đó mà làm trò hẹn hạ đi Tôi với con tôi đi <cười> Được gì thì tốt Lộ quay đi Bịch khoai và cô bỏ lại ngủ ngang Cô đạp xe thật nhanh Phía sau cô là đôi gian tịnh Giống dĩ không xem cô là người thân từ lâu Đạp xe về tới nhà của Thương à, Cho Chí trả xe nha chứ cảm ơn em nha Ủa sao chứ về sớm vậy Bố ở lại nói chuyện với con Yến sao à, không Thôi nó bận rồi à, Thôi chứ về Nè ý về con Lấy trên xe cái bọc đen rồi nắm tay con gái đi dậy Nhìn theo dáng đi của lụa Thương chợt câu mày Cái bà này sao bữa nay lạ với vậy ca Lụa về tới nhà Mở trong bọc đen ra Nhìn cái thứ đựng ở trong bọc Lụa nuốt nước bọt nhìn con gái như Ý à Con có thương mẹ không con Dạ có Con thương mẹ nhất trên đời á à, Mẹ đi đâu Con cũng sẽ đi theo phải không Dạ Mà mẹ tính đi đâu vậy Cuộc đời của mẹ khổ quá rồi Mẹ muốn giải thoát Con đi cùng với mẹ có được không? Dạ đi. Lô quay sang lấy một ly nước lớn đổ trong cái bọc màu đen ra một thứ bột màu trắng xám. Nước tiếp xúc với chất đó nổi bọt giống như nước mới vừa sôi. Lô cầm uống gần hết một ly rồi nhìn con gái. Mẹ ơi, mẹ uống nước gì vậy? Lụa trung chảy đưa ly nước cho con như ý hồn nhiên nhận lấy cái ly nước mà mẹ nó đưa. đoạn con bé sắp uống cái thứ nước đó vào bụng, thì lý trí người làm mẹ buộc cô phải giật lại, ly nước đổ xuống đất, bốc khối lên, rất nhanh lụa cũng cảm thấy nóng hết ruột gan. Cô gượng xé một miếng giấy lịch, trên lịch là ngày hôm nay. Đôi tay trung chảy cầm bút bi viết lên những dòng chữ trên giấy. Mẹ xin lỗi con, vì hành động sai lầm của mẹ, mong con lớn lên hãy cảm thông cho mẹ. thương ơi, cuộc đời của bé như ý, chế xin gửi lại cho em, xuông suối vàng, chế ngàn lần đội ơn em, kiếp sau chế sẽ trả, chế không đủ can đảm để đem con bé đi cùng chế, chột gan trong bụng nóng như lửa đốt, lụa chập lấy tờ lịch, cho quỷ xuống, con gái chạy lại bên cô, à, mẹ ơi, mẹ bị đau chỗ nào hả mẹ? lụa thở gấp nhìn con. Cố gắng nói một câu không trọn vẹn. được, đừng cho dị thương đi con. Hình ảnh con gái trước mặt bỗng mờ ảo đi. Lùa ngã xuống, thân thể giật lên liên hội. Cô biết được giờ này có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hai dòng nước mắt chạy xuống lạnh lẽo. Chất nhanh bột trắng từ trong họng trào ra. Bé ý ngồi xuống đặt tay lên mặt mẹ. Cứ mặt cô vừa đỏ lại vừa nóng. sau một lúc gọi mẹ mà không đáp ý vô thức cầm lấy tờ giấy lịch men theo bờ ruộng bước chân nhỏ đi trên con đường quen thuộc nhưng lần này không còn có mẹ cùng đi đôi chân ấy hồn nhiên định hướng nhà dị thương của nó đi qua mảnh ruộng 30 mươi cong lớn đưa cho dị thương tờ giấy lịch thường thấy chỉ có một đứa nhỏ đi vào trong nhà ngó ra bờ ruộng vẫn không thấy mẹ của nó đâu ủa mẹ đâu con Mẹ nằm ở nhà Trời đất, sao con dám đi mình tới đây vậy Con bé đứng lặng đi Nó không biết trả lời thương như thế nào Tờ giấy trên tay bé ý Thu hút sự chú ý của thương Nè, cái gì vậy con Thương vừa hỏi Vừa đưa tay lấy tờ giấy lên đọc Đọc những dòng chữ trong giấy Mà đôi mắt cô trợn to Hai bờ môi trung lên không khép được Dự cảm không lạnh Thương sóc nách bé ý lên Trồi lao tới hướng nhà của đứa nhỏ Chạy mà không kịp thở chết chế lụa ơi trời ơi chết ơi Hàng xóm tuy mỗi nhà cách nhau một mảnh ruộng Nhưng vẫn nghe được giọng nói thất thường của Thương Họ cũng ra khỏi nhà chạy theo chị Nè cái gì mà mày gọi tên con lụa trấu chết vậy Thương Đoạn nghe được những lời hỏi đó Nhưng cô không còn tâm trí đâu mà trả lời Hai dì cháu chạy tới nhà Thương nhìn giáo giác kêu Chế ơi! Chế ơi! Mẹ! Mẹ nằm ở dưới đó kìa! Như ý hồn nhiên chỉ tay Thương nhìn theo ngón tay nhỏ bé ấy. Thấy đôi chân của lụa nằm lộ ra một chút. Thân của cô bị khuất sau cái bàn ghế ăn cơm. Thương bỏ ngay đứa nhỏ xuống, tao đến bên lụa. Cô thấy miệng lụa sùi bọt mép ra, chú mắt lên. À, trời ơi! Chị lụa! Tiếng gạo tên thấu tận trời mây. hàng xóm nghe vậy càng muốn nhanh chân chạy vào trong mọi người cũng thấy một tình cảnh như vậy thương dùng sức lây lụa dậy nhưng cô không còn cử động nữa tay chân hoàn toàn buông xuôi môi thì tím tái một người hàng xóm la lên Trời rồi con lụa nó tự dẫn rồi đưa đi xúc ruột nhanh lên mọi người xúm nhau mà lo lắng một người đàn ông trong sớm vọng cô lên đi ra ngoài thương chạy nhanh ra kéo dây xù má vô con đi với anh quân Ai, ai coi con ý giùm con chứ Ở bên bờ Một số người xôn sao Ờ ờ đi đi Để con bé lại đây Đi nhanh đi mày Người đàn ông đặt đũa xuống xuồng cạnh thương Rồi nhanh chân ra sau Giật dây nổ máy lên Chiếc xuồng rất nhanh lao đi về hướng bệnh viện Tách nước hai bên mạnh mẽ Từng làn bột trắng lan ra Gần hết con sông nhỏ Trên đường gặp xuồng khác Thương vừa khóc vừa nói to Nhưng được, nhưng được cứu người đi mà ai thấy tình cảnh đó cũng bẻ chân dịch nhường đường đoạn ra tới đường bộ quân lại bế lụa lên bờ chạy vào quán cà phê nhỏ ngài tài ơi chúng ta mượn xe đưa con lụa lên bệnh viện cái từ trong nhà đi ra một người đàn ông ờ, cái gì con lụa bây giờ vừa hỏi vừa nhìn xuống tay của quân chưa đợi quân trả lời anh ta đã thốt lên Ở trời đất ơi bọt trong miệng của lụa cứ lâu lâu lại trào ra tài quay sang chạy đi lấy xe Còn nói giọng vào trong nhà Cô đi công chuyện cái mẹ ơi tài lên xe đạp máy Sau ba bốn cái đạp Thì chiếc xe cũng chịu khởi động Quân đặt lụa lên xe Quay sang nói với thương Nè em đi với lụa nghe à, Dạ dạ Chiếc xe cứ tiếp tục đưa người phụ nữ bất hạnh đi bệnh viện Vì một người nằm bất động Mà khiến cho những người chứng kiến Ai cũng xanh mặt lo âu Lên tới nơi Thì bác sĩ cũng không thể cuốn lụa thoát khỏi cái chết được Lụa giống dĩ đã chết từ lúc còn ở nhà rồi Bác sĩ nói với hai người Cô ấy chết lâu rồi Thứ mà cô ấy uống là vô đặc Dùng trong cải tạo dung tôn đó Ông lắc đầu rồi nói tiếp Ê, Nó đã ăn mòn nội tạng của nạn nhân hết rồi Hai người như chết đứng đi Bác sĩ thở dài rồi quay đi Thương đứng như trời trọng Không phản ứng được gì Tại sao phút chết lặng liền đập mạnh tay vào bức tượng? Vì anh cũng là người sống nhờ nghề nuôi tôm nuôi cua, thu nhập chính của anh cũng nhờ vào mảnh ruộng đó. Anh cũng hiểu được cái thứ vôi đặt đó nó độc tới mức độ nào. Thứ đó chỉ được sử dụng trong cải tạo đất ruộng, nhằm diệt trong ở dưới và tẩy bỏ mầm bệnh, cũng như chất cặn nó tẩy cả phèn đi. Sau lần tạc vôi còn phải phơi mảnh ruộng dưới nắng một thời gian rất lâu thì mới được bơm nước trở lại. Nếu không đợi cho thuốc bay hết mà bơm nước vô, sẽ không nuôi tôm cua được. Hai người tiếc thương đưa thân xác của lụa về nhà. Hàng xóm gom góp tiền lo cho cô cái lễ mai chay. Họ không tìm được Đức hiện giờ đang ở phương trời nào. Phúc cô lìa đợi. Ở một phương trời xa bầu trời đang trong xanh lại nổi lên một thi sét lớn làm cướp điện ở một khu vực. Ngôi nhà mà yến thuê cũng nằm trong số đó. Người đàn ông bội bạc kia Lúc vợ vượt cạn không có kệ bên Lúc vợ lìa Trần cũng không hay không biết Còn đang tay trong tay Với đứa em gái vợ Đến tận 5 giờ sáng hôm sau, bóng dáng của Đức mới thấp thoáng ở bờ ruộng. Anh trố mắt nhìn về nhà, thấy nhà cửa nhộn nhịp, đông người. Phía bên nhà người ta cũng trông thấy anh mà xì xào bàn tán. Trời ơi, thằng Đức nó về cả. Cái thằng đó nó về cho con kia đâu chứ? Ôi con lụa thiệt vô phước mà. Thường nghe tiếng người ta xì xào, cũng đi ra nhìn về phía bờ ruộng. Mặt cô đỏ bừng bừng Đi ra phía sau Vừa vào tới cửa Đức đã ăn bao nhiêu lời chỉ trích từ mọi người không ngớt Anh chưa kịp phản ứng lại Thì Thương từ sau nhà Cầm cái chổi trà hùng hổ lau ra Đập liên tiếp vào cánh tay của Đức Biến đi đồ tôi Tôi không ngờ anh còn mặt dày á Giác mặt gì đấy đó Cô điên rồi sao Nhà tôi thì tôi muốn đi muốn về lúc nào kể tôi chứ Thương cầm cán chổi quất liên tục vào người Đức Đức vì đau quá Giật mạnh cái chỗ cổ tay thương, quăng sang một bên. Nè, cô quá đáng gì thôi. Quân lao trà tắn cho Đức một cái sái quay hàm. Đức đứng không vững vì cái tác mạnh quá. Anh đang trao đảo, thì bị quân nắm lấy cổ áo lô dậy, nhìn anh bằng hết những sự căm phẫn. Vợ mày á, tự dẫn từ hôm qua. Giờ này mày mới về. Sao mày không chết mẹ đi cho đất bất chật. Đức tròn mắt lên, nắm lấy hai tay của quân giật mạnh ra. Lao vào trong nhà liền nhìn thấy thân xác của lụa Nằm trên bộ đi văn Trên mặt vỗ một tấm vải che Đức đi tới Trung trung mở tấm vải ra Hai mắt của lụa nhắm liệm lại Màu da tím tái Anh lùi lại một bước quỳ xuống mà lặng cầm Một người phụ nữ tuổi đã ngủ tuần Tuy không phải bà con Nhưng lụa vẫn gọi bà là dì hai Dì hai phẫn nộ Thấy đức thì nóng tới mức thở không ra hơi mày làm cái gì mà để con lúa nó tự dẫn, hả? Đức nghĩ lại cái lúc cãi nhau ngày hôm qua, lặng im không nói gì. Nhưng cho dù có như thế, mọi người trong sớm cũng đoán ra được căn nguyên ngọn ngành của sự việc. Đức với Yến vốn bị mang tai tiếng có gian tịnh với nhau từ lâu. Hôm qua lụa mới lên thăm Yến về thì tự vẫn đi. Chắc lại thấy cảnh không nên thấy, tâm tư yếu mềm cho nên nghỉ quẩn. vẫn may là lụa không có đem theo bé như ý chứ không thì tang lễ này còn đau xót tới mức độ nào đây bé ý từ trong mùng đi ra ngoài trèo lên bộ đi văng đặt bàn tay nhỏ lên cương mặt đã được phủ một lớp vải nó nói mẹ nói với con mẹ không muốn cha để tang cho mẹ cha vốn không phải là chồng của mẹ thương liền lao tới nhìn con nhỏ rồi hỏi lại con mời thấy mẹ hả con Cho mẹ có còn nói gì nữa không? Kể cả dì Yến Cũng không được mặt tan Mẹ không muốn Con đích thì làm sao biết nói dối cái chuyện này bé ý lại là đứa còn quá nhỏ Để hiểu vì sao mẹ nó Lại không muốn hai con người kia đứng trước dì ảnh của mình Làm bất cứ lễ nghi gì Một lời nói của ý thôi Cũng đủ để tố cáo đôi gian tình ấy Chắc chắn không phải là lời đồn Đám tàng của lụa. Chỉ có con gái để tan Đức thấy lụa chết linh như vậy Cũng không dám mặt tan vào Càng ở lâu càng hứng chịu nhiều lời chỉ trích Cho nên anh bỏ đi Thường ôm lấy con bé ý mà nói Con vào ngủ thêm một chút nữa đi con ôi, không có mẹ sao con ngủ được Dì ru không có giống mẹ con Ý ngoan Từ nay về sau á, Dì sẽ ru cho con ngủ thay mẹ nhé, Cô còn chưa nói dứt câu con bé đã òa lên khóc nức nở nước mắt nước mũi thèm lem con không chịu con muốn mẹ con mà thương nhìn thân xác của lụa đang chờ tới giờ liệm thì không kìm được nước mắt chết ơi sao chết bỏ em chết bỏ con sớm quá vậy chứ. bé y nó cứ quấn đến như vậy linh hồn của lụa vẫn đang ở nhà cô tận mắt chứng kiến hàng xóm tổ chức đám tang cho mình Cô biết mình đã chết Nhưng cái cảm giác tin vào điều đó Vẫn còn rất mong lung Thương ơi Là tại chế nông nổi Bé ý nhờ em lo cho nó chơi sẽ tìm cách báo đáp ân tình Lùa trả lời thương Nhưng cô không nghe thấy Mà bé ý lại nghe được Nó ngước mắt nhìn lên Nó thấy linh hồn của mẹ nó Mẹ Con thấy được mẹ sao Vào đây, mẹ chu cho con ngủ Bé Ý tuột xuống, đi theo mẹ Bỏ lại đằng sau là câu hỏi của thương à, Con kêu mẹ làm gì vậy Ý? Ý hả? Ý trèo lên trên giọng Lùa mỉm cười đứng ở đầu giọng ầu ơ tru con Giống như lúc còn sống Nhưng cái điều hát ấy Chỉ có mỗi mình bé Ý là nghe thấy mà thôi Và chỉ có mình đứa con gái Nhìn thấy được linh hồn của cô bên ngoài cũng đã tới giờ liệm người ta đưa xác lụa vào trong quan tài nước mắt của mọi người trong đám tang tự dưng chảy xuống mắt ai cũng đỏ hoe đi sau khi lễ nhập quan xong xuôi người ta mới để ý tới con bé một vài người nhìn ra sau thấy cái giọng của nó đang nằm tự dưng lại đung đưa ủa ai đưa con bé ngủ mà nó chịu ngủ gì cả ai không biết nữa chắc là nó tự ngủ đó mọi người nghĩ là do thương đưa con bé nên chuyện cái giỏng đung đưa họ cũng không mấy bận tâm thương ngồi bên cạnh quan tài của lụa vừa đốt giấy tiền vàng mã vừa thì thầm chế ơi chế sống không thác tiên, độ hộ che chở cho con bé ý nha vì hai thấy thương ngồi bên cạnh quan tài thì đi lại hỏi ủa vậy bay ở đây á cho ai đưa con ý mà cái giỏng nó đung đưa nãi vợ vậy À, dạ con không biết Nãy giờ con ngồi đây mà Chuyện còn chưa rõ là ai Thì ở ngoài lại có tiếng xì xầm Dì hai và Thương nhìn ra ngoài Thì thấy Yến đang bước vào trong Vẽ lên gương mặt của mình Một nét buồn thảm Yến cào lên trước di ảnh của lụa Chị ơi Sao chị lại bỏ em chị chị Người trong đám nhìn cô bằng con mắt kỳ lạ Thương đứng dậy quát lên Mày có xem chế lụa là chế của mày đâu Mà mẹ khóc thương chứ đúng rồi vậy. Yến cũng không dựa, quát lấn ác lại. Sao không chứ? Tôi mới là người trong nhà. Còn chị chỉ là người dân nước lã thôi. Thường phúc chốc sừng người đi. Vì Yến nói đúng. Tuy cô ta không thương chị của mình, nhưng cô ta giống thật là em gái trong nhà. Còn cô chỉ là một đứa em thân thương, thường xuyên qua lại mà thôi. Yến quay qua trút một cây nhang, cầm cái hột quẹt bật quại không lên lửa. Trong ánh mắt của mọi người, không ai thấy được lụa. Nhưng ai ai cũng biết là do lụa làm. Vì cái hộp quẹt vẫn còn mới, còn ga nhiều. Ai dạo cũng đốt nhang bình thường mà. Yến bật mãi không được, đưa ngọn nhang vào cây đèn cậy trước quan tại Đâu hề rằng linh hồn của lụa đang đứng sát ngay bên cạnh, còn nhìn chăm chăm vào mình. Yến đưa nhang lên trán cúi đầu ba cái, nhưng nhang chưa kịp cắm vào lư hương. Cây đèn cậy giống được đến khá chắc, Không ai đụng chạm, vậy mà trời xuống đất Lửa cũng tắt đi Yến theo phản xạ lùi về phía sau Nhìn theo hướng cây đèn kệ trời Rồi lại nhìn lên lư hương Thì giật mình trước nhàng xuống đất Cô thấy di ảnh của lụa Đang trợn trừng mắt nhìn chơi cô Mọi người chỉ thấy Yến cuốn chân Vừa chạy vừa la Trời mà ma, có ma đó Thế là một lần nữa khẳng định Cho những bà con có mặt ở đó rằng Cô chết rất thiên Từ chuyện báo mộng cho bé như ý Tới chuyện không để cho Yến đốt nhang viếng cho mình Chất nhanh cũng tới giờ động quan Thương cầm di ảnh của lụa đi ra khu chôn cất Vợ đưa lụa về nơi an nghỉ cuối cùng Trời bỗng đổ mưa thầm tả nổ gió lạnh Cả bầu trời xám xịt bao trùm lấy không gian lớn Ông trời như muốn khóc thang Cho hối hận muộn màng của cô gái bạc phận Bé Yến vẫn không biết được Từ giây phút đó nó sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mẹ mình bằng cha bằng thịt nữa nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết cái chết của một con người nó mất mát như thế nào sau đám tang căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo lạ kỳ bé ý ở suốt bên nhà của dì thương cơm nước thương lo cứ độ nửa tiếng thì cô lại dắt con bé sang nhà đốt nhang cho lụa chơi ơi có phải chế thấy được cảnh đó Cho nên mới như vậy không? Em xin lỗi đã giấu chế suốt thời gian qua chỉ là em không muốn con ý Nó phải sống trong cảnh cha một nơi Mẹ một ngã Nếu chế nghe được lòng em Xin chế bỏ qua cho em lụa đứng nhìn thương Rồi nhìn sang con gái mà trời nước mắt Là do chị nghĩ không thông Bỏ lại con sớm quá Nhưng chị không nhẫn tâm mang theo con đi Chị hối hận lắm Giờ đang là ban ngày Lụa có xuất hiện Nhưng bé ý không nhận ra Căn nhà bây giờ không còn người ở Mà Thương cũng không biết cha đứa nhỏ đã đi đâu Đốt nhang xong Cô lại bế ý về nhà của mình Đến tận hơn 7 giờ tối Đức trong trạng thái say mềm Loạn choạng tới nhà của Thương Cô Thương cho tôi dắt bé ý về đi. Duy chồng của thương đi ra nói, thôi, anh xỉn rồi thì về nhà ngủ đi. Con nhỏ ngủ chung với vợ của em rồi. Có gì sáng mai vợ chồng em bồng nó qua. Cái gì? Ngủ là ngủ sao? Con tôi hay con của mấy người mà nó ngủ ở nhà mấy người chứ? đưa nó ra đây. hồi nãy con bé khóc quá trời, nó cứ hỏi mẹ nó đâu. Vợ em dỗ từ nãy tới giờ biết bao lâu nó mới chịu ngủ đó, mới ngủ được có một tí thôi. Để nó ngủ đi ạ Nè nè nè nè Mấy người không sanh được con á Rồi thấy con của người ta tính bắt cóc hay cái gì Đưa nó ra đây Nghe Đức nhắc tới niềm mong chờ Áp lực muốn con của hai vợ chồng Một cách thu thiện như vậy Duy nóng giận quay vào trong buồn Dán màn tra bảo vợ Em kêu cô bé dậy đi Cho đi dậy cho nó kìa Thôi Nó mới ngủ mà anh Anh kêu ông về đi À, anh nói rồi Mà cha nội cứ kiếm chuyện kì kì Em cười, kêu nó thức đi Chứ để ông cạm ràm vô duyên quá Anh không để tình làng nghĩa sớm Là anh đập cho một trận đó à, Ý Ý à Cha kêu con dì à Dì với cha nghe Sáng mai dì thương qua nhà sớm để chơi với con ha Bé Ý bị đánh thức Duy bồng con bé đi ra Rồi thả xuống nói Đi qua cha đi con. Bé ý nhìn bộ dạng say mềm của cha, có chút sợ không dám lại gần. Nhưng dù sao Đức cũng là cha của nó, cũng ở chung một mái nhà, nên dễ dàng nắm tay con bé dắt đi. Đi qua một mảnh ruộng lớn, hai cha con cùng nhau vào trong nhà. Đức vẫn còn chút tỉnh táo để lấy gối cho con. Vỗ tay xuống giường vài cái, Đức lè nhè bảo. Nằm xuống đây ngủ nè. con muốn ngủ võng con muốn âu ư đòi hỏi cái gì mẹ mày chết rồi ai đâu mà tru bây giờ nằm xuống nhắm mắt ngủ lẹ lên quậy đi là cha đánh mày đó bé ý nhìn quanh một lượt không thấy mẹ nữa đây là đêm thứ tư con bé thiếu vắng tiếng ru của mẹ rồi nó thật sự thấy nhớ mẹ lắm cảm giác cô đơn lạ lẫm làm cho nó òa khóc lên con con muốn mẹ Con muốn ngủ giọng mà. Rất đầu quá. còn chỉ cái suốt ngày đòi hỏi cốc lốc. Mày muốn ngủ giọng thì xuống đó ngủ đi. Cho mũi chết tới bà mày luôn. Đôi mắt con nhỏ ướt nước nhìn cha. bé ý dường như không cảm nhận được tình thương của cha mình. Đứa nhỏ tuột xuống leo lên giọng, nằm im thinh thích. Đôi mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm bóng hình của người mẹ thân yêu. Con bé còn chưa ngủ, thì Đức đã ngáy lên rồi. Nhìn mãi không thấy mẹ đâu Trên đôi mắt nhỏ bắt đầu trôi nước mắt ra Nó bậm hôi Lấy tay quẹt nhanh đi Đôi mắt nhỏ nhòe nước Vẫn còn đang nhìn về phía đầu giỏng Cậu mong bàn tay quen thuộc Nắm đầu giỏng rung đưa Cậu mong tiếng tru quen thuộc của mẹ trời bỗng dưng con bé bật dậy đưa mắt nhìn cha đang ngủ say Ý chạy ra trước bàn thờ của mẹ nó Nước mắt vàng dùa Mà đâu dám khóc lớn đâu Mẹ, mẹ ơi lụa nghe tiếng con gọi Cô hiện ra Sao con không ở nhà của dì Thương Cha, cha bắt con về Đi, đi vào đây ngủ với mẹ Sao giờ mẹ đi đâu vậy ý hoàng Sau này mẹ chỉ có thể gặp con mỗi buổi tối thôi Hai mẹ con đi ra sau giỏng, nhìn thấy đất ngủ trên giường, bỏ mặt con nhỏ, lùa giận vô cùng. tay cô nắm chặt lại, kiềm lòng không phát tiếc trước mặt con. Đoạn ý trèo lên giỏng, nằm xuống nhắm mắt ngoan ngoãn. điệu tru quen thuộc cất lên, nhưng lại mang âm giọng chua xót não nề lắm. Tiếng tru nhỏ, nhưng vẫn mang một sức mạnh ma mị văng vẳng từ tận trời xa. Chó xung quanh bắt đầu sủa lên từng tiếng dứt khoát. Người nhẹ dế có thể nghe thấy điệu hát tru của con Ai cũng biết cô khi sống ăn ở hiền lành Không làm hại tới ai Nhưng tiếng tru con từ một linh hồn mới qua đời Làm cho ai ai cũng sởn gai ốc Nhiều người sợ tới mức đi ra khỏi mùng Đốt nhang khấn ông bà Để cho đừng nghe thấy tiếng tru đó nữa Khi biết con gái đã ngủ say Lụa ngưng hát Đi đến bên giường, Ánh mắt sắc lạnh nắm lấy chân của Đức mà kéo xuống Đức mặc dù nhận thức được bản thân đã bị té rất đau, nhưng dị cơn say khiến cho anh không thể nào đứng dậy, rất nhanh lại nhắm mắt ngủ tiếp đi. Lụa đứng nhìn anh ta, chí hận bản thân không đủ độc ác để đưa anh ta đi chậu chim dương mà thôi. Nhờ tiếng tru đó của mẹ, ý ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, thương chạy qua nhà thấy con bé tự chơi ở phía trước. Nè, cha con đâu rồi? Mà để con đây vậy? Bé ý ngước lên nhìn thấy dị thương Con bé cười mừng trở Đứng lên chạy tới chỗ của cô Thương cũng nở một nụ cười bế đứa nhỏ lên <cười> Nè cha con đâu? Cha con ở trong nhà Thương bồng con bé đi vào bên trong Định nói cho Đức là xin con bé qua nhà mình chơi Tối có về thì về Dù sao lụa cũng đã gửi khắm con bé cho cô rồi Nhưng vừa vào tới nơi Cô thấy Đức vẫn ngủ không hay trời mây gì Trên người đâu đâu cũng có đầy vết mũi đốt Anh Đức à Em bồng bé ý sang nhà em chơi nha Đức chỉ ầm ở trong họng Thường cũng không rõ anh ta có đồng ý hay không Nhưng cô cũng bỗng con bé về nhà của mình lo cơm nước Cô lấy chồng được nửa năm rồi Cũng mong ngóng tình vui lắm Nhìn thấy đứa con nít nào cô cũng thấy đáng yêu Với lại bé ý sinh ra giống mẹ như đúc Khiến cho cô có cảm giác nhìn ý Như nhìn thấy người chị hiền lành Cô lại càng thương hơn Sau khi Đức tỉnh trụ Tắm rửa cho tỉnh táo hơn Rồi nhanh chân đi tìm Yến Trong đầu anh ta được bao nhiêu phần trăm trách nhiệm làm cha Chắc đã bị chó gặm tha đi hết rồi Đoạn tới nơi Yến ở Đức đang háo hức gặp tình nhân Thì bất giác lạnh gáy Anh lo lắng nhìn về cái chỗ đứng đó Cái chỗ mà lộ đứng nhìn thấy hai người Giang díu với nhau Anh ta đi nhanh vào trong Em à chị nhà ở với anh đi Thôi em sợ ma lắm Ma cỏ gì Chết là hết rồi Nhưng mà Đừng có lo anh sẽ bảo vệ em Yến tuy có chút đáng đo Nhưng cũng thuận theo đức về nhà để ở Vừa vào tới cửa Thì một cơn lạnh kỳ dị Chạy dọc hết người của cô Thôi em không vào đâu à, Tới đây rồi Còn lo lắng cái gì nữa? Vừa nói, Đức vừa kéo Yến vào trong Yến khẽ liếc nhìn lên cái bàn thờ, Tấm di ảnh hai chị em chụp chung Được cắt ra làm ảnh thờ, Vẫn là nụ cười hiền hậu đó Mà bây giờ cô nhìn vào cảm thấy nghẹt thở vô cùng Đôi gian tình trong cùng một nhà Đụng chạm qua lại Thì da thịt lại nóng lên Anh, anh ơi, em sợ bà lùa lắm ta nói lạnh anh sẽ bảo vệ em à Vừa nói Đức vừa cởi nút áo Yến sợ bị ma nhát Nên cầm hai mảnh áo kéo lại Thôi em sợ lắm Dọn nhà đi đi Em đi hả Bây giờ mà đi Thì hàng xóm càng khẳng định hơn đó Đằng nào người ta cũng biết lâu rồi mà Em cảm thấy sợ lắm Sao mà em nhắc gan gì Bộ mì lụa hiền hồn gì nhát rồi sao Chưa Nhưng mà em vẫn sợ Đức nhìn bộ ngực phập phồng Sau lớp vải mỏng Do Yến thở mạnh Đức đứng phát chạy Chụp lấy cái khăn lao mặt Đi ra phía trước phủ lên ảnh thờ của lụa Rồi quay vào bên trong Đứng trước mặt Yến mà cười lên đặt đi <cười> anh chạy ảnh thờ lại rồi Xem như là chạy mắt cô ta Ngoan đi Đâu gian tình làm trò trên cái giường Đâu hay biết rằng lụa đứng nhìn thấy tất cả đầu khốn nạn từ bây làm gì tao không để ý rồi Mà tụi bay còn lấy cái khăn không sạch sẽ Phủ lên ảnh thờ của tao Trời cô nóng mặt trời đi Cô là một linh hồn ưa sạch sẽ Và cũng không muốn chứng kiến cái cạnh trai gái đó Lộ đi sang nhà cô thương Lặng lẽ ngồi nhìn thương với con gái chơi với nhau Thương thay cho cô đút cơm cho ý Cảm ơn em Âm tình này Kiếp sau chị xin được trả Một ngày trôi qua, tới chiều tối thì thương bồng bé ý đi về nhà. Đi qua con đường quen thuộc, bé ý đưa mắt tìm kiếm người mẹ của nó. Nó còn quá nhỏ, nó làm sao hiểu được chữ nhớ. Nó chỉ cảm thấy thiếu, cảm thấy không quen khi đi qua một nơi thân thuộc mà không có mẹ đồng hành. Thương bồng ý đứng trước nhà, thấy cửa nhà đóng kín Cô nhìn vào khe hở của cửa sổ thì vẫn thấy ánh vàng của đèn dầu. Cô cất tiếng hỏi lớn Anh Đức à, em bảo mấy ý quá rồi nè Anh đưa nó ngủ hay là em đưa Trong nhà vọng ra tiếng của Đức Với giọng điệu rất gấp gáp. Ờ, cô thường cho nó ngủ ngủ nhà cô đi Tôi bữa nay mệt quá, không có dỗ được nó đâu Thương nghe câu trả lời của cha con bé Thì vui như được mùa <cười> Dạ, chị em về đó nghe anh Vừa bồng đứa nhỏ về nhà Thương vừa nói Nè Bữa nay dì ru cho con ngủ ha sau này dì ước Dì cứ đứa con gái ngoan như ý vậy đó Lùa vẫn theo dõi từng bước đi của con Chỉ là không hiện lên cho con thấy mà thôi Sau câu nói của thường Bé ý ôm mặt cô Thơm lên má cô một cái Ý chà Bữa nay phải ngủ ngoan nha Hôm trước gì hát quá trời mà vẫn khóc à Dạ ừ, Móc méo tay nè Ý vui vẻ đưa bàn tay nhỏ xíu ra mà móc méo Hai dì cháu tuy không ruột thịt Nhưng lại thân thích hơn cả người trong nhà Nhìn thấy con vui như vậy lụa cũng an tâm phần nào Lụa âm thầm theo chân hai người về nhà Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng thương Cũng vì có ý mà vui hơn Hai vợ chồng thương con bé như con ruột, Thường chơi với bé ý cả ngày Nấu cơm nấu nước Dẫn trông coi đứa nhỏ Chồng cô thì ra ruộng kiếm tôm kiếm cua về cho hai vị cháu. Em à, anh mong con quá. <cười> con cái là duyên phận. Em cũng mong trời thương mà cho hai vợ chồng mình một đứa. Trên nhìn coi, có con nít trong nhà chưa biết bao nhiêu. Ừ, ừ. thôi, anh ra thăm đúng tôm nghe. Dạ, cái đèn em sạc xong rồi đó. Ừ, anh biết rồi. Dưới cầm theo cái đèn độ lên đầu đi ra ruộng. gió thổi qua hàng dừa nước làm xào xạc phả qua da của anh sau lưng anh là tiếng ầu ơ nhỏ giận của vợ Từ khóe môi anh mỉm cười tự nhủ với mình phải thương vợ hơn ở trong nhà thương hát vài chí dầu cho ý vì cái mốc méo ban nãy mà con bé cũng cố nhắm mắt đoàn câu tưởng nó ngủ rồi bồng con lên giường thì mới chợt nhận ra con bé vẫn chưa ngủ bé ý mở mắt ra ôm cô rồi lại khóc dì ơi con con không ngủ được Thường có chút thất vọng nhưng cô rất cảm thông với nó trẻ con mà khi quen thuộc điều gì rồi muốn nó thích nghi với một cái khác cũng cần phải có thời gian cô đặt nó xuống võng vừa tru vừa thầm khấn chị lụa làm sao cho nó ngủ ngoan bây giờ hả chị chị đang ở đâu về thăm nó đi đâu cần thương phải khấn Lụa vẫn theo sát hai vị cháu mà thôi Chỉ là cô muốn tập cho con bé quên đi điệu tru của cô Chứ cô hát lên thì lại vô tình phiền hạ tới làng sớm Cô sợ chỉ vì họ sợ cô mà xa lánh con bé Ý không ngủ được Hai vị cháu chơi với nhau cho tới khuya Đến khi con bé mỏi mệt Trời mới lăn tra mà ngủ đi Khi thấy con gái đang say giấc rồi Lụa mới trời đi quay về nhà Nơi có đôi gian tình đang ngủ với nhau Cô nằm xuống võng đung đưa. Yến đang nằm trong vòng tay của Đức, cảm thấy căn nhà bỗng dưng trở nên lạnh lẽo khác thường. Theo cảm giác, cô nhìn ra ngoài. Phía sau cái màn vải mỏng, cái võng đang nhẹ nhẹ đung đưa lên. Yến cảm thấy khó hiểu lắm, ngước nhìn Đức vẫn đang ngáy khò khò. "Ủa, ông để không ý ngủ ngoài võng hả?" Tự hỏi mình, cho cô tự lấy cái mền đắp ngang phần ngực, trèo xuống giường kiểm tra. Trong căn nhà chỉ có ánh sáng lập lè của đèn dầu Yến bước từ từ lại cái giọng Cái giọng bỗng lắc mạnh hơn Và lòng của Yến dựng đứng hết một lực Chưa kịp để cô ta phản ứng Lộ ngồi dậy Quay đầu nhìn trừng trừng vào phía Yến Khoảnh khắc mặt chạm mặt Khiến cho Yến sợ hãi ngã ra phía sau Cô lơm còm bò dậy Cứ mặt bị dọa cho tái xanh đi Trời mà, có mà Vừa hét lên cô vừa mở cửa chạy ra ngoài đức vì tiếng thét thất thanh của yến mà chờ người ngồi dậy chỉ thấy cô đang cuốn cô mở cửa trên người lại không có mảnh vải che thân đức vừa lao xuống giường thì yến cũng đã mở được chốt cửa lao ra bên ngoài miệng không ngừng hò hét rằng nhà của ma đức tái xanh cả mặt luống cuốn cầm cái quần sọt mặc vào trong lẫm cái mền rồi chạy nhanh ra ngoài khoảnh khắc anh đắp mệnh che thân cho yến Bị hàng xóm nhìn thấy qua khe cửa sổ Đồng ruộng yên tĩnh Tuy mỗi nhà cách nhau một cái ruộng Nhưng giữa đêm khuya thanh vắng Nghe tiếng hét như vậy Ai mà ngủ được Cả Duy đi thăm ruộng về cũng nhìn thấy cảnh đó Trước khi hàng xóm kịp sang Đức kéo Yến vào nhà mặc lại đồ Cô sợ hãi đứng không vững Đức kéo cô lên mà nói Nè mặc đồ nhanh lên đi Em có bị điên hay không Mà chạy ra ngoài la làng vậy chứ tiếng bị dọa cho không còn tâm trí đâu Mà để ý tới lời của Đức Cô nhìn chăm chăm vào cái giọng Nhưng lụa đã trời đi Nhưng mà hàng xóm thì cũng đã biết chuyện này từ lâu Ai rảnh đâu mà qua bắt tại trận Cả đêm đó hai người không ngủ Đức sau dài giờ suy nghĩ Trời gần sáng Anh quyết định gom đồ vào một cái vali Đi khỏi cái xứ này thôi giờ đi đâu? Làm gì mà sống? Không đi Hồi nói ra nó vô cho mang nhục sao? ý nghĩ lại cảnh tượng mình nhìn thấy đêm qua, thì bất giác trùng mình liền gật đầu ly lẹ. À đi chúng ta đi thôi. cả hai gom đầu đâu chỗ đó. Đức qua nhà của thương gặp duy thức sớm đi thăm lú. anh qua bọn cô ý gì? "Ồ, sớm vậy anh con nhỏ chắc còn đang ngủ đó. Đức biết ngang biết chọc rồi nói. Ờ vậy thôi chút nữa anh qua. Đức bỏ ra về, dưới nhìn về phía anh ta đi. nghĩ lại cái chuyện tối qua mình nhìn thấy, thì liền thở dài. Sáng nay căn nhà nhỏ thi thoảng mùi cháo tôm. Thương ngồi đút cho ý ăn mới được vài muỗng, thì đức lại sang. Bây giờ, đi về, chắc ra chợ điên sáng nè. Con ăn cháo được rồi. Đức tiến tới kéo con bé đứng lệch. Cho nó một tiếng thì nghe đi. Nó miếu máu nhìn sang thương, rồi nhìn tô cháu nó muốn ăn lắm, muốn chơi với gì thương lắm. Nhưng vì sợ cha cho nên không dám khóc Cũng không dám nói gì Đức chắc con bé vậy Sau lưng anh là ánh nhìn bực bội của thương Dưới nhìn thấy vợ như vậy Chạm tay mà kẻ lắc đầu người gì đâu mà tánh khí kỳ cục quá Dù sao cũng là con của người ta mà thường nó Thì bao giờ mới về Là dắt qua. Chứ bây giờ em biết phải làm sao đâu Hai vợ chồng đâu hề hay biết Lần dắt đi này là lần chia xa không hẹn ngày gặp lại. Đức chắc bé Yến về nhà, cùng với Yến đón xuồng chạy ra ngoài, trả cho người lái xuồng 15.000 mỗi người. Chuyên con bé ý còn nhỏ cho nên không tính tiền. Cả hai lại đón xe ôm đi đến bến xe để đi tới vùng An Giang xa xôi. Xuống xe thì trời cũng đã gần chiều Đức bồng bé ý trên tay Đi vào một quán nước nhỏ Yến theo sau Cho hai ly trà đường chị ơi Bé ý cầm con búp bê trên tay Mà lúc ở trên xe khách cha mua cho Vì là đồ chơi mới Cho nên con bé thích lắm Chỗ quán sau ít phút đem ra hai ly nước Nhìn thấy hai người mang đồ nhiều Thì liền hỏi Ủa Hai vợ chồng mới từ đâu tới đây hả Yến và Đức nhìn nhau Họ giống không phải là vợ chồng Nhưng lại đi cùng với nhau thân mật Rồi ở cả một nơi xa lạ như thế này Ai mà biết về mối tình gian díu đó Người ta hiểu lầm cũng phải thôi Đức cười mà gật đầu Dạ Vợ chồng em mới lên đây Bà chị có biết chỗ nào thôi nhà không Em cũng đang cần chỗ ở đó Ờ chị tuy ở đây Nhưng mà cũng không có rành Để chị hỏi thằng Kha xe ôm coi nó biết không ừ, Dạ em cảm ơn chị Rồi bà chủ quán nhìn qua ý. Ủa, con của hai đứa đây hả? Ờ dạ, con tụi em. Bà chủ quán nhìn đứa nhỏ kỹ hơn, rồi nhìn cả Đức và Yến. Ủa, sao con nhỏ nhìn thấy không giống hai vợ chồng gì hết trơn hả? Đức cười trừ. Bà chủ quán và Đức nhìn nhau, không khí bỗng gượng gạo đi. Ờ thôi, để chị kiếm thằng xe ôm cho chú em nha. Bà chủ đi thẳng ra lộ Phía sau lưng của cô là tiếng của bé Ý M Mình đi đâu xa vậy cha? À, cha đi kiếm việc làm Mới có tiền nuôi con chứ Phía dưới quê Đến trưa mà không thấy Đức và bé Ý đâu Thương sang tìm thì mới phát hiện Đức đã dọn đồ đi Căn nhà vẫn như vậy Thương liền đốt nhang khấn lụa Chế ơi Em không biết ra Anh bỏ con bé đi luôn rồi Chế cô thác thiên che chở cho nó Em xin lỗi chế chị không thể lo cho con bé Em không có biết anh bọng đứa nhỏ đi đâu hết trơn á. Khối nhàn bài một đường thẳng đứng lên cao Không bị lan tỏa đi Lụa đang đứng kế bên thương Giữa ban ngày Tai cô lại nghe thấy giọng của lụa Chế cảm ơn em nhiều lắm Đừng lo Chế sẽ chở che cho con của chế Thường chấp tài xá xá gì dì Đà Phật, chế biết nó ở đâu á, chế đường cho em đi, đi lâu lâu em tới thăm nó nghe chế Lại nói ở đây, bà chủ quán nghe hai người ngỏ ý muốn thuê phòng trọ, thì liền tìm tới một người xe ôm Cà, mày biết chỗ nào thuê nhà không, có người cần kìa Ờ có, mà cần bự hay nhỏ gì? Tao cũng chưa biết nữa, vô quán nói chuyện đi Hai người quay trở vô trong quán. Kha xe ôm mở lợi trước. Ủa, anh chị đang kiếm nhà ở hay gì? Cần bự không? Ờ, dạ chào anh. Tụi em thì không cần nhà bự. Có đủ bếp giường là được rồi. Nếu mà anh thương tịnh thì kiếm cho em chỗ nào giá rẻ ăn chút. Chuyện nhỏ. Giá 800 một tháng. Mở thuốc trong kinh lận. Thuê hồng tôi dắt đi thuê liền nè. Ờ, có liền đồ hả anh? <cười> Vậy thì được quá. Đức cầm lấy nước lên uống cạn, rồi quay sang nói với Yến. Nè, đi thêm. Anh sóc nách bé ý lên, khá gọi thêm một người xe ôm, đưa ba người vào căn nhà mới. Nơi này nhìn đại khái cũng không khác với quê của anh là mấy, chỉ khác là nó có núi mà thôi. Đoạn tới nơi, khá ghé vào một cái nhà. Chú Hai ơi, có người tới thuê nhà này chú. Từ trong nhà bước ra một người đàn ông, tuổi cũng hơn năm mươi. Ông ta đánh mắt nhìn một lượt, rồi mới nói Ừ, thuê thì đi coi nhà đi Đức gật đầu, trả tiền xe cho hai người xe ôm Rồi theo ông ấy tới căn nhà mới Yến đi theo, mọi sự đều do Đức quyết định cả Hai vợ chồng tính làm gì mà tới đây? giờ <cười> giờ chồng con tìm chỗ ở trước rồi mới tìm việc xong Ở dưới quê khó khăn quá chú ơi Tám trăm một tháng nha, không có bước đâu Ừ, dạ Ông hai đưa hai người tới nhà Mở cửa trai cho hai người vào bên trong xem Căn nhà cũng khá trọng trải Chỉ nhỏ hơn nhà dưới quê một chút 800 một tháng tuy có hơi cao Nhưng với những đồ đạc có sẵn trong nhà Thì xem ra giá cũng ổn Dạ, cho con gửi một tháng tiền luôn nè chú ơi Ông hai nhận tiền rồi căn dặn Đồ đạc trong đây là của chú Cũng còn tốt lắm Tụi bay cứ xài thoải mái đi Nhưng mà phải giữ gìn nha Hư hỏng tao bắt đền đó Ừ dạ, con biết rồi Ông hai liền quay bước trời đi Bé Ý mới hỏi cha Mình ở đây hả cha Ừ con ừ, mẹ đâu Bây giờ Dì Yến sẽ là mẹ của con Và sau này cũng vậy Ủa, sao kỳ vậy à, Cha nói rồi Lì lợm cho đánh đòn đó Hai người bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đây. Mới ngày đầu tiên, họ đã cảm thấy dễ thở hơn. Vì nơi này toàn là nhầm tưởng hai người họ là vợ chồng. Sau khi ổn định chỗ, Yến bắt tay vào nấu cơm. Đức nhìn đứa con gái nhỏ, đút cơm cho nó ăn. Phải chăng nơi đây mới là nơi đánh thức trách nhiệm làm cha của anh? Phía trước căn nhà có trồng một hàng hoa trang đỏ tựa như hàng trào. Sau nhà là một con kênh nhỏ, có cái sàn lãng bằng cây. Lụa theo sát con bé Đây là lần đầu tiên Lụa thấy Đức ôm nó cả ngày như vậy Cũng là lần đầu tiên Cô thấy Đức đút cơm cho con ăn Cô tự dưng thấy đau lòng Có lẽ duyên nợ của mình với ảnh, Giống chị đã hết sớm rồi Anh ấy giận thương con Chắc trước giờ cho chán ghét mình Nên mới thờ ơ với con bé Rồi tự miệng cô nói với Đức Dù biết rằng Đức sẽ chẳng nghe được Chỉ cần anh lo cho con nên người Em tình nguyện trời bỏ Để cho hai người hạnh phúc Trong tình cảm Kẻ nào được thương nhiều hơn Thì kẻ còn lại Chính là người thứ ba câu tự dưng thấy xót xa cho mình Đêm đầu tiên trong căn nhà mới Trải qua yên bệnh Ý ngủ ở góc trong Hai người nằm kế nhau Con bé giống dĩ quen ngủ giỏng Lại lên giường nằm Rồi thêm chỗ lạ càng không ngủ được Thấy con gái cứ lăng qua lăn lại Đức lên tiếng nạc Ngủ chưa? Em muốn gì nữa? Lớn rồi tập ngủ giường đi con Con bé xoay mặt vào trong Đức biết nó vẫn không ngủ Nhưng cũng mặc kệ Mệt thì tự ngủ mà thôi từ lúc phát hiện cho Đức bỏ đi Thương thường xuyên sang nhà lo nhan khối Còn tự bỏ tiền túi ra làm mâm cúng tuần cho cô Thấm thoát cũng đã tới ngày thứ 49 Kể từ ngày lụa mất đi Yến nói với Đức Cúng bảy tuần cho chế lụa Anh có về không à, Đã đi như vậy rồi Về được gì chứ Đằng nào cũng mang tiếng rồi mặc mũ đâu mà gì? Yến gật đầu Phía dưới quê Thương làm mâm cúng tuần chay cho lụa Ngày thứ 49 rồi mà Đức vẫn không về Hàng xóm lại càng mất thiện cảm Với con người bội bạc kia Và nghĩ tới Đức Họ cũng không quên nhắc tới Yến Có người vì thương số phận của lụa cay cú mà nổi trong lễ cúng Hai đứa nó đáng chết như vậy Sao không chết đi cho rồi chứ Vì hai biểu môi Không chết rồi. Là do đợi quả báo tới thôi Sáng ngày thứ năm mươi cứ nghĩ rằng sẽ như mọi ngày Nhưng không phải nữa Đức đi giao gạo thuê từ sáng Ở nhà chỉ có Yến và Ý Sau khi rửa chén xong Yến cầm cái nụ dẻ đã giặt nước Rồi đưa cho Ý Nè Đến ăn không rồi ngồi chơi hoài sao Đứng dậy lau bạn nhanh lên à, Con không biết lao, Không biết thì lau cho biết Yến thẳng tay kéo ý đứng lên à, Đau, con đau Nhưng tiếng kêu của con bé Không làm cho Yến cảm thấy xót thương Mày đau không? Bây giờ không lau Tao đánh mày coi mày đau không? Yến cầm cái nụ dẻ ném lên bạn, chỉ ngón tay vào đó Cầm cái này lau bạn nhanh lên Ý thúc thích cầm cái nồi dẻ Con bé nào có biết lao bàn là cái gì đâu Nó mới 4 tuổi mà Đứng nhìn bé Ý vài giây Vẫn không thấy nó lao Yến không tiếc tài đánh vào đầu đứa nhỏ Mày bị ngu giống con mẹ mày hả Lao bàn mà cũng không biết nữa Chiều nay khỏi ăn cơm đi nha Qua 49 ngày của mẹ mày rồi Tao không có kiên vệ nữa đâu Không làm công chuyện á Thì đừng có hổng được ăn Ý gì bị đánh mà họa khóc lên Yến lại đánh thêm nó một cái nữa khóc đi, khóc cái gì, đứng ngay đây luôn đi, dám đi đâu á, tôi chặt giò mày, cha mày cũng không có bên mày đâu. Nói rồi cô ta bỏ đi. Sau lưng vẫn là tiếng khóc lớn của đứa nhỏ. Yến không hề nhìn thấy lụa đang đứng đó nhìn trừng trừng vào từng bước đi của cô, khóe môi của cô ấy không hề mỉm cười. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Âu ơ Chí dầu tác giả Ngọc Trâm. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.